các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói cảm ơn làm quên mất túi sách của mình còn để ở trên xe anh tầm mắt bùi bùi chớt rơi vào cái đụng chạm nhẹ nhàng trên tay của họ trong lòng là sự lạnh lẽo tận xương cốt không ngờ anh có thời gian dành dỗ thế này thật vất vả bận biệu sự nghiệp còn muốn chăm sóc vợ con của người khác trình độ tư tưởng của nghệ sĩ dương cầm quả nhiên rất cao năm cung kính hiên ngước mắt lên giọng nói trầm thấp nhàn nhạt cơ hồ trong nháy mắt Dự thiên tuyết đã ngửi được mùi thuốc súng giữa bọn họ Tiểu ảnh cũng kinh ngạc Nhìn chằm chằm cái chú này nghe nói là ba ruột của mình Trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái Chú ấy nói chuyện thật sự không để mặt Quả thật có thể giết người trong nháy mắt Dự thiên tuyết cau mày xoay người nói Năm cung kình hiên Anh đừng nên quá đáng Vũ trích là bạn tốt của tôi Từ trước tới giờ chúng tôi ăn cơm cùng với nhau Cũng không có người nào nói có cái gì không đúng Huống chi còn có gì bùi ở đó rồi là con cháu thì cũng phải đi gặp. ánh mắt năm cung cảnh hiên rơi vào trên mặt cô. vậy thì ai mới có liên quan tới em? anh. sự thiên tức giận đến bốc lửa. người đàn ông này chỉ mới mấy phút mà thôi lại biến thành loại tinh khí thối nát khiến người ta muốn chửi cho anh một trận. bùi bụi chết chậm rãi kéo cô qua, tay không chút kiêng kỵ tròng quay eo cô. lúc này mới ngấp mắt lên nói cũng không phải là phụ nữ và con trai của người khác. hôm nay mẹ tôi tới đây. Đúng lúc có chuyện hôn sự của chúng tôi cùng với cô ấy Nam cung tiên sinh Có ý kiến gì sao Dự thiên tuyết nhạy cảm nhận ra cánh tay tròn ngang eo mình Trong nháy mắt đầu óc rối loạn Hai người kia Đang nói cái gì với cái gì Đôi mắt trong suốt của nàng lộ ra sự rối rắm Quả thật cứ nghĩ như vậy Mà ngất đi cho rồi Cô trầm nữa không được bùi vũ chết nói liều Hơn nữa giờ phút này Cũng chống nữa không nổi lửa giận ngập trời Đang dâng lên trên người Nam công kình hiên Lạnh lùng nở một nụ cười, Nam Cung Kỳnh Hiên đi đến gần mấy bước. Tốt nhất, anh nên bỏ tay ra. Tình khí của tôi không được tốt, không nhìn nổi các người đóng kịch diễn trò như vậy. Đừng chọc tôi. Được rồi, dự tin tức thật sự không chịu nổi, đi tới trước mặt anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. Nam Cung Kỳnh Hiên, tôi cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Hiện giờ tôi đã đón được con tôi, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Anh có thể đi được chưa? Ánh mắt thâm thúy của nam cung kỉnh hiên mềm xuống, bên trong đó có chút thê lương đau đớn nhìn cô chăm chú. Em thích loại đàn ông này. Anh nghiêm túc hỏi cô, hơi thở mong manh, trong mắt có sự khiêu khích mà tuyệt vọng. Tính tình không lạnh, không nắm, không phát cáu, đối xử tốt với em là được, đúng không? Sự thiêm tuyết vừa muốn nói thì đã bị kéo lại, ánh mắt vừa vũ chết lạnh lùng như băng quét tới, từng chữ, từng câu, rõ ràng. Cô ấy thích loại đàn ông gì, tùy cô ấy quyết định. Nhưng mà, theo sự hiểu biết của tôi, nhất định cô ấy sẽ không thích loại đàn ông, mà ngay cả cốt nhục của cô ấy cũng muốn bóp chết. Cô ấy hận còn không kịp. Một câu nói khiến cả người Nam Công kình Hiên cũng cứng ngắc ở tại chỗ, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết cũng bị xe rách rất đau đớn, nhưng cô biết về mặt thế này của Nam Công kình Hiên, chứng tỏ là anh đã bị dồn đến cực hạn. Quả nhiên, anh lạnh lùng, ngợt gật đầu kẻ miệng thoáng nở nụ cười yếu ớt tả tứ đột nhiên bốc một tiếng một quyền hung hăng nện vào mặt bùi vũ chết nhất thời tiếng thét chói tai vang lên làm chung quanh sững sờt đáng tan đang là giờ tan học cổng trường hỗn loạn lung tung một quyền kia hung ác vô cùng cả người bùi vũ chết bị lật ngược về sau xương cốt giống như vỡ vụn đau không thể tả hò khan lao đi vết máu tươi bên môi lảo đảo một chút chống thân thể đứng lên tôi biết rõ cô ấy hận nhưng cũng không phải anh nói tới cả người nam cung kình hiên tản ra hơi thở khát máu lẫm liệt lạnh lùng nói dự thiên tuyết cũng sợ tới mức bụng miệng một cái chớp mắt tiếp theo đôi mắt đẹp tức khắc toát ra ngọn lửa nam cung kình hiên anh làm gì vậy vũ chiết có lỗi với anh ở chỗ nào tại sao anh ra tay đánh anh ấy nam cung kình hiên chăm chú nhìn cô trong đôi mắt thoáng qua chút lạnh lùng đau lòng đánh nhau không phải là điểm mạnh của tôi đối đã tốt với phụ nữ cũng không phải là điểm mạnh của anh Nam Cung Kỳnh Hiên, có muốn biết tại sao cô ấy không tha thứ ngay cả cơ hội trục tội cũng không cho anh không? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Khỏe miệng, bùi vũ chết bầm xanh vẫn ưu nhã đứng thẳng trong ánh mắt lộ xa sự âm lãnh. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Cung Kỳnh Hiên cứng đờ ở tại chỗ. Bùi vũ chết, anh câm miệng. Sắc mặt sự thiên tiết tái nhợt, chỉ sợ anh nói ra chuyện không nên nói, muốn kịp thời ngăn cản lại. Lại bị bùi vũ chết bắt được cổ tay, kêu đến trước người mình khống chế không thể nhúc nhích. Anh biết cô ấy làm thế nào mang theo bảo thai trong bụng chạy ra khỏi phòng giải phẫu hay không? Trong ánh mắt thâm sâu của bồi vỡ chết có sự thê lương mà thương tiếc hồi tưởng lại. Giọng nói chậm rãi trầm thấp, dường như muốn mang toàn bộ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện